Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi cho đến tận lúc nửa đêm mà vẫn chưa thấy anh về Mọi người trong nhà đều rất lo lắng Vì không mấy khi anh ở nhà mà lại đi về muộn đến như vậy Ông Hoàng Khải Đan, bố của Khải Khương sốt ruột vì thấy con mình mãi không về Nên ông cứ đi đi lại lại quanh quần ngoài sân Còn Hoàng Khải Dung Em gái của Khải Khương thì không khỏi thấp thỏm lo âu có gọi điện thoại cho anh mình thì không thể liên lạc được quá nóng ruột ông đangục con gái gọi điện thoại cho tất cả bạn bèo Khải Khương hỏi xem anh có ở đó không thoải mái cho tới khi gọi đến nhà dục tâm hỏi thì mới biết là Khải Khương đã đi ra con đường đôi từ lúc cuối chiều sợ dĩ thôn làng đông ngạo này vẫn quen gọi đó là con đường đôi lẽ là bị từ thuở xa xưa Họ đã có hai xác chết Của một cặp phu phụ tha hương Từ nơi khác đến Họ đã bỏ mạng tại đầu con đường hoang đó Vì bệnh tật đói rét Dân làng thương tình Đến đã lập cho họ hai ngôi mộ Ngay bên cạnh con đường Họ sống cùng nhau Và chết cũng cùng nhau Như một đôi không bao giờ chia cắt Vì thế nơi đó Đã có tên gọi là con đường đôi Năm tháng trôi qua Cái tên cũ đó vẫn được giữ lại Cho đến tận bây giờ. Nghe Khải Dung nói lại lời của dục tâm như vậy. Ông đang trầm tư nghĩ ngợi. Nó đi ra ngoài đó có việc gì không biết. Lước nhìn đồng hồ lúc này đã gần 12 giờ đêm. Nhìn ra ngoài cổng thì thấy vợ mình là bà Đỗ Loan. Vẫn đang ngồi chờ đợi. Quả thực chưa bao giờ Khải Khương ở nhà mà lại đi không báo cho gia đình như vậy ruột gan càng lúc càng nóng như lửa đốt rồi linh cảm thấy chuyện chẳng lành ông vội chạy ngay sang nhà ông Phan hàng xóm rồi nhờ lấy xe máy chở mình ra con đường đôi để tìm Khải Khương ông Phan còn đang ngái ngủ nhưng biết ông bạn hàng xóm của mình đang có vẻ rất vội vã nên ông lập tức lấy xe và chở ông Đan đến chỗ con đường đôi trong buổi sương đêm xe lạnh đi dọc con đường Ông Đan ngồi đằng sau cầm đèn pin soi khắp hai bên. Ông cố căng mắt ra, nhưng cũng chẳng nhìn thấy được gì cả. Đi thêm một hồi nữa vẫn chẳng thấy bóng dáng con đâu. Ông Đan như càng thêm sốt ruột, mắt vẫn tập trung quan sát khắp các dẻo đất hoang. Nhưng ông vẫn chẳng thấy gì ngoài ánh đèn leo lét, đang chập chờn từ phía xa xa. Càng đi sâu vào bên trong. Con đường càng trở nên heo hút, hoang liêu đến kỳ lạ Thấy không có kết quả gì Ông Phan rừng xe lại rồi hỏi bưu vơ Không lẽ Nó đi vào trong rừng à Điểm cuối của con đường đôi Là một khu rừng gạo rất rộng Khu rừng này còn có tên gọi khác là rừng thiêu tân Một phần tư của khu rừng đó Được nằm sát với một dãy núi Có tên gọi là trùng phong Cao ngút ngàn trùng trùng điệp điệp Bữa nói dứt lời Ông Phan lại xòe xòa như muốn phản bác lời nói của mình hồi nãy. Mà, mà nó đi vào đó lại là làm gì cơ chứ? Có lẽ không phải như vậy đâu. kia lặng suy nghĩ một hồi ông Đàn nói. Ông cứ chờ tôi vào đó xem sao. Thế ông bạn già đang rất nóng ruột. Nên dù mình có thuyết phục đến mấy. Thì biết cũng sẽ không có kết quả. Nên ông Phan đành phải chiều theo ý. Khẽ lắc đầu, ông Phan tiếp tục tiến về hướng của khu rừng. Hai người đi đến đầu bề rừng. Chiếc xe máy tự tự dừng lại và dọi thẳng một vẹt dài vào phía bên trong. Nhìn dõi theo ánh đèn xe máy, chỉ thấy khu rừng gạo cuối thu gầy huộc trơ trụi xương khoái lợn vợn mong manh. Quan sát một hồi rồi ông Phan tiến thẳng chiếc xe vào bên trong lãnh thổ khu rừng. Vào đến bên trong. Cảnh bật riêu phong cổ quái Những cây gạo phong xương rủ gió đang đứng chơ vơ Chúng không được mọc theo một hàng lối nào cả Vừa đi hai người vừa quan sát Lúc lúc ông Đan lại cất tiếng gọi con Chiếc xe cũng đá tiến vào khá sâu bên trong khu rừng Mà hai ông vẫn chẳng tìm thấy bóng của Khải Khương đâu Ánh mắt ông đàn vẫn chăm chú dõi theo ánh đèn xe máy Ông một chút lơ là. Nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy con đường quanh co mở bị xương che phủ. Chiếc xe vẫn đang tiến đi chậm chậm. Thì bỗng nhiên ông đã đang... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net